Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 735 Cực Phẩm Tinh Thạch Hỏa Tính Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Linh áp phô thiên cách địa làm cho có cảm giác hít thở không thông, lâm Hiên trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng vẫn biểu hiện ra cắn sang trống Đỡ như trước Không tệ chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ mà có đảm lượng như thế bổn Vương hỏi ngươi có nguyện ý đem đan dược này trao đổi với ta không Độc sao vương biểu tình thản nhiên mở miệng nói Đạo hữu ngươi có ý gì đây Giao long nhất tục ngươi sống còn lâu hơn So với tu sĩ chúng ta gấp mấy lần huống chi đan dược này chưa chắc đã Có chỗ hữu dụng đối với ngươi Ngươi làm như vậy là có ý muốn đến chỗ Chúng ta gây dối sao Hoàng mi chân nhân sắc mặt trầm xuống một lần. Nữa chắn phía trước. Đối với lão yêu này, hắn mặc dù có vài phần kiêng kỷ, nhưng cũng không. thể bởi vì vậy mà buông tha cho trường sinh đan. Hắc hắc, Hoàng mi đảo hữu nói vậy là sai rồi, nếu là giao dịch thì... Phải xem ngươi có khả năng mua được không, há có thể nói là gây rối, Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi mua được Còn bổn vương lại không thể mua Sao Về phần trường sinh đan này Quả thật không thể gia tăng tuổi thọ Cho yêu tục chúng ta Nhưng lão phu mua về Hiển nhiên là có mục đích Khác chẳng lẽ còn muốn Lão phu việc gì cũng phải bẩm báo cho ngươi Sao Hoàng mi chân nhân vô cùng tức giận Nhưng lại có chút cố kị nếu phải Trở mặt với lão yêu này Do dự một chút hào, độc huyên nếu đã nói. Như vậy, lão phu cũng không còn gì để nói bất quá nếu như ngươi có. Thể xuất ra cực phẩm tinh thạch, lão phu sẽ không lắm miệng nữa. Nếu như độc huyên không có bảo vật này thì có thể không cần tiếp tục gây. Dối nữa để cho lão phu nhận lấy món đồ của người này. Hào bổn vương đáp ứng ấy độc sao vương hứa hẹn dứt khoát như vậy, Hoàng Mi chân nhân trong lòng không khỏi có chút bất an, chẳng lẽ đối phương thật sự có? Không, không có khả năng, loại bảo vật này từ hơn 10 vạn năm trước đã tuyệt tích từ nhân giới, cho dù người này là tộc trưởng của giao long, nhất tộc cũng tuyệt đối không có loại bảo vật nghịch thiên này. Thấy hai lão quái vật đều quyết tâm muốn có trường sinh đan trong tay, Minh, Lâm Hiên không chỉ không cảm thấy giận ngược lại còn có chút vui Mừng, như vậy bản thân sẽ không cần phải chọn lựa Cũng không sợ sẽ Phải đắc tội với một bên nào Cùng với Hoàng Mi chân nhân bất đồng Lâm Hiên rất giỏi thăm dò ý tứ Qua lời nói và sắc mặt Lão yêu thấy thế nào cũng không giống như hư Trương Thanh Thế có lẽ thật sự có thể gây cho mình điều kinh hỉ bất ngờ Phải có toàn bộ cực phẩm tinh thạch, chỉ có như vậy bản thân mới có. thể quay trở lại nhân giới. Về phần các tu sĩ nguyên anh kỳ khác, lúc này các tham niệm về trường. Sinh đan đan đều đã bị đá văng ra khỏi đầu không còn một chút nào nữa. Rồi, trước ánh mắt của mọi người độc dao vương vươn tay ra. Nhẹ nhàng vỗ, vào túi chứ vật bên hông một cái, ngân quang chợt léo. Một hòn đá nhỏ, như trứng gà xuất hiện trong lòng bàn tay. Mọi người đều trừng lớn mắt ra. Nhưng mà rất nhanh vẻ mặt của chúc tu sĩ liền trở nên cổ quái. ha há, há độc sao đảo hứu đang nói đùa sao, vật trong tay ngươi bất quá. Chỉ là một hạ phẩm tinh thạch thuộc hỏa tính mà thôi, cái gì mà cực. Phẩm, ngươi cho rằng toàn bộ chúng ta ở đây đều bị mù hay sao? Hoàng! Mi chân nhân vuốt vuốt tròm dâu, khóe miệng xuất hiện ý cười tràn đầy. Châm biếm. Giao huyên dù sao cũng được xem là nhân vật đỉnh danh của yêu linh. Đảo, sao có thể làm ra những trò mất thân phận như vậy được? Bạch lộc Đồng tử ở một bên khẽ cười, mở miệng châm chọc, lão quái vật độc ác. Này vừa mới đem cháu của mình giết chết, bạch lộc đồng tử kiêng kỳ hắn. Bởi vì tu vị không bằng người ta chỉ có thể ngậm bồ hòn, nhưng trong lòng tự nhiên rất là hận tên sát nhân này có cơ hội mở miệng chiếm. Một chút tiện khi tất nhiên lời nói cũng có chút ác ý. Các lão quái nguyên anh kỳ khác nhìn cũng có chút hả hê, nở nộ cười. Bởi vì cùng là nhân tộc cho nên bọn họ hiển nhiên là đứng về bên phía. Hoàng mi chân nhân, thờ. Đối mặt với sự châm trọc của mọi người đột dao vương sắc mặt không. Chút thay đổi, giơ tinh thạch trong lòng bàn tay ra từ đầu ngón tay. Nhẹ nhàng phóng ra một đảo kiếm quang hung hăng đầm vào phía bề ngoài. Của khối tinh thạch. Một vết nước xuất hiện. Mới đầu chỉ như một cỏng tóc. Nhưng rất nhanh liền lan ra bôn phương. Tám hướng. Di đây là. Từ trong cái khe ho có thể nhìn thấy hồng mang lóe ra, ngay sau đó một cổ linh khí kinh người bắn ra. Vẻ mặt của Hoàng Mi chân nhân trở nên ngưng trọng, mà hai mắt của Lâm hiện lại mở lớn đến mức có thể chống ngực không ngừng đập mạnh. Tốc độ lan tràn của vết nước ngày càng nhanh cuối cùng bề ngoài của tinh thạch cũng vỡ vụn ra bên trong xuất hiện một tinh thể nhỏ màu. Đỏ ở trong lòng bàn tay của độc giao vương. Cho dù hai người cách xa nhau mấy trường. Nhưng Lâm Hiên vẫn cảm giác. Được linh lực không chỉ cường đại mà còn thuần khiết vô cùng. Đây, đây là. Hoàng mi chân nhân trởn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới đối phương thật. Sự có thể xuất ra cực phẩm tinh thạch trong truyền thuyết. Những người khác vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém. Lần đại hội này quả. Thật là cao trào, liên tiếp xuất hiện nhiều thứ không còn tồn tại hoạt chỉ có trong truyền thuyết. Nhìn thấy sự kinh ngạc của đối phương, độc sao vương cũng không khỏi. Lộ ra một chút biêu tình đắc ý, thân hình hắn vừa chuyển, không biết. Làm như thế nào, liền thấy đã đi tới phía sau hoàng mi chân nhân thản. nhiên liếc nhìn lâm hiên một cách như thế nào, ta đã xuất ra cực phẩm. Tinh thạch đảo hữu có bằng lòng trao đổi cùng ta hay không? Đương nhiên là có thể bất quá trước đó có thể cho ván bối nhìn kỹ. Một chút được không? Lâm Hiên vuốt vuốt cầm sự tình lớn như thế này. Hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Có thể. Đột sao vương không chút do dự trực tiếp đem khối tinh thạch màu đỏ. Bỏ vào trong tay Lâm Hiên chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ hắn đương. Nhiên không có gì cần phải lo lắng Lâm Hiên vội vàng cẩn thận tiếp nhận cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy Tinh thạch này thể tích hình như so với tinh thạch bình thường nhỏ hơn Nhiều mặt ngoài có một tầng quang vận hồng sắc bao xung quanh cầm Trong tay có một loại cảm giác vô cùng ấm áp Rõ ràng chỉ là một khối tinh thạch lớn như vậy Nhưng linh lực lại Giống như đại dương bao la vậy Cổ tay Lâm Hiên rung lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một. Ngọn lửa đem tinh thạch vây vào trong, sự tình rửa dị đột nhiên phát. Sinh, ngọn lửa phản phất như tìm thấy nơi phát tiết vậy, liền dễ dàng. Bị tinh thạch hút lấy. Lâm Hiên trong lòng vô cùng vui mừng, hướng xung quanh đánh ra vài đạo Pháp lực chỉ thấy không khí vốn đang trong suốt, đột nhiên giống như... Gợn nước lay động, sau đó từ bên trong tách ra vô số quan điểm. Quan điểm vừa xuất hiện, tinh thạch trong lòng bàn tay Lâm Hiên liền. Dung lên, sau đó các quan điểm liền bị tinh thạch hút vào bên trong. Có thể tự mình thu nạp thiên địa linh lực quả nhiên chính là cực. Phẩm tinh thạch được, giao dịch này vãn bối làm. Lâm Hiên vừa nói vừa từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ màu đen cẩn. Thận đem tinh thạch bỏ vào bên trong hộp gỗ, sau đó lại lấy ra một phủ. chuyện cấm chế sán lên đó, sau đó mới bỏ vào trong túi chứ vật. Mà độc dao vương ở một bên nhìn thấy cũng không có một chút ý ngăn. Cản hành động của Lâm Hiên cho đến khi Lâm Hiên làm xong toàn bộ mới. Thản nhiên mở miệng ngươi đã lấy tinh thạch của ta, vậy còn trường. Sinh đàn. ô Lâm Hiên vừa nãy có chút ngoài ý muốn nên đắt xem đan dược thu lại cổ. Tay vừa chuyển trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên kỳ đan. Trắng như tuyết.